Xin chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp phần 9 là phần cuối của Nóng giận là bản năng, tĩnh lặng là bản lĩnh của Tống Mặc do Hà Giang dịch Phần 9, Hoa xuân khắp nơi, trăng sáng vàng vặc Biết khiêm tốn thì mới không ngưng trưởng thành Từ khi tôi xuất gia đến nay, tôi không dám tủy tiện giảng kinh hay giảng luật ở khu vực Giang Chiết, càng không dám đến đạo trường để truyền giới, duyên cớ là do cá nhân cảm thấy học lực không đủ. Đại sư Hoàng Nhất, luật học yếu lược Đại sư Hoàng Nhất tài đức vẹn toàn, đức cao vọng trọng được thế nhân yêu kính, nhưng bản thân ông lại vô cùng khiêm tốn. Khi Đại sư Hoàng Nhất còn dạy học, Ngài luôn dạy dỗ học trò của mình thế này. Cho dù con có công lao rất lớn đi nữa thì tiền đồ cũng sẽ bị hủy hoại vì tự cao tự đại Khi con phạm phải tội lỗi lớn, nếu như không biết hối cải thì cũng sẽ hủy mất tiền đồ Tự đại làm cho chúng ta không nhìn rõ được bản thân, làm cho nhiều người vốn có học thức rơi vào cảnh thất bại Tại sao lại như vậy? Khiêm tốn không đơn giản là biểu hiện bề ngoài, làm cho người khác xem, mà là một tâm thái, là suy nghĩ xuất phát từ nội tâm cho rằng bản thân làm chưa đủ, thật lòng muốn xin người khác chỉ bảo, học tập từ họ giúp bản thân ngày càng tiến bộ. Có một người bái thế ngoại cao nhân làm thầy. Khổ luyện 3 năm, cảm thấy bản thân đã có học thức uyên bác, khó có ai địch được, thậm chí còn vượt trên cả thầy của mình trong lòng cực kỳ đắc ý. Thế là người đó bái biệt thầy giáo. Người thầy không nói một lời nào, chỉ dùng cành cây vẽ một hình tròn lớn trên mặt đất, rồi lại vẽ một hình tròn nhỏ bên trong hình tròn lớn đó. Người này không hiểu dụng ý của thầy giáo. Người thầy khẽ nhắm mắt vuốt dâu bạc không nói lời nào. Ngừng một lúc, thầy giáo mới mở mắt ra, nói Vòng tròn nhỏ này là học thức khi con mới bắt đầu Con khi ấy biết mình là ai, sức mình tới đâu nên không dậm chân tại chỗ bên trong vòng tròn đó Vòng tròn lớn này là học thức của con hiện tại Tuy con đã vượt xa bản thân của lúc trước nhưng lại trở thành người tự giam cầm mình Không thể nhìn thấy bên ngoài vòng tròn này có rất nhiều thứ mà con chưa biết được Vòng tròn ta vẽ, được càng lớn thì sẽ hiểu ra bản thân mình biết được càng ít. Đại sư Hoàng Nhất thường thỉnh giáo người khác, đọc kinh thư, điển tịch, luyện tập giới luật, đi du học khắp nơi, cho đến cuối đời vẫn chưa từng tự mãn, cũng không ngừng học hỏi. Đại sư cho rằng khiêm tốn thì lúc nào cũng có thể kịp thời phát hiện ra khuyết điểm của bản thân, nắm bắt được mọi cơ hội học hành và tiến bộ. Có một lần, một cư sĩ tên là Lưu Cẩm Tùng viết thư cho Đại sư Hoàng Nhất, nói muốn biên soạn các bài viết của Đại sư. Đại sư nhờ thiền sư Đàm Hân viết thư trả lời cho cư sĩ đó. Đại sư Ấn Quang dùng văn chương tuyên dương Phật Pháp, nhưng Hoàng Nhất không được. Bởi vì Ấn Quang Đại sư đã thuộc Phật Pháp, đã đạt đến cảnh giới hoàn mỹ, cho nên ông ấy có thể lấy văn chương tuyên truyền Phật Pháp. Qua đó giúp cho nhiều người quy y Nhưng Hoàng Nhất không làm được Hoàng Nhất chỉ có thể dùng nghệ thuật như thi họa, thư pháp, âm nhạc để tuyên truyền Phật Pháp Ông nhiều lần căn dặn thiền sư Đàm Hân khi trả lời thư cho cư sĩ Lưu Thì cũng nhờ cậu ta đừng biên tập các bài văn của mình Đây là khiêm tốn xuất phát từ trong lòng Thử nghĩ xem bao nhiêu người luôn nghĩ cách để bản thân được nổi tiếng, thích khoác lác phô trương trước mặt người khác, cảm thấy mình dù nói hay, làm điều không ai bằng, thích lên mặt dạy đời. Người như vậy thường làm việc không đến nơi đến chốn hoặc làm đến một mức độ nhất định thì sẽ dậm chân tại chỗ. Albert Einstein từng đưa ra một định nghĩa về khiêm tốn. Khiêm tốn không phải nghĩ rằng mình rất tệ, mà là hoàn toàn không nghĩ gì đến mình. Đối mặt với mọi khổ nạn đều vì cuộc sống tốt hơn. Chuyện đại sự cuối cùng của cuộc đời sao có thể bỗng chốc mà quên đi được. Nhưng khi bệnh nặng thì phải tự hiểu mà buông bỏ tất cả chuyện nhà và chuyện của bản thân. Đại sư Hoàng Nhất cuối đời người Đại sư Hoàng Nhất trước khi Lâm Trung có viết Hoa xuân khắp nơi trăng sáng vẳng vặc. Câu từ ngắn gọn nhưng lại là ngạn ngữ chân chính chỉ có thể hiểu mà không thể truyền đạt bằng lời. Nhưng có thể khẳng định đây chắc chắn là một cách mà đại sư gợi mở cho chúng ta cái nhìn về cuộc sống Sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên không thể thay đổi mà người đời thì lại không hiểu thấu Do đó nhà Phật đã liệt kê 7 nỗi khổ của đời Không nhìn thấu sống chết đã trở thành nguồn gốc khiến nhiều người đau khổ cả đời Không chỉ là người mà bất cứ vật thể nào sống cũng vậy có sinh ắt có tử Đa số mọi người đều ghét cái chết, hy vọng mình có thể sống lâu. Nhưng quy luật tự nhiên thì không thể đảo ngược. Con người đều sẽ chết, chỉ khác là chết lúc nào mà thôi. Đời người có dài, có ngắn, nhưng đa số đều không quá nổi 100 năm. Người không hiểu quy luật sinh tử thì sẽ sợ cái chết, lo mình chết sớm. Nhưng rồi cuối cùng con người vẫn phải đối mặt với thời khắc đó. Vậy mà tới lúc ấy chúng ta mới phát hiện bản thân lại chưa sống cho tốt. Hoặc vì sống quá tốt nên không khỏi lưu luyến Nhưng dù bạn có lưu luyến hay hối hận thì cũng phải chết Khi bạn lưu luyến hoặc hối hận Thời gian bạn sống lại bớt đi một khắc Vậy chi bằng dùng một khắc này để mau chóng làm chút việc gì đó Không ai biết được con người sau khi chết sẽ như thế nào Người đang sống chỉ biết rằng cái chết là không thể ngăn cản Thời khắc đó rồi cũng sẽ đến Khi lâm chung, đại sư đã để lại sách cho hậu thế và nói Khi lâm bệnh nặng, tất cả đồ đạc, quần áo của tôi đều đã bố thí cho người khác. Nếu khi bệnh nặng mà còn tỉnh táo, nên mời người học rộng hiểu nhiều, dùng lời hay ý đẹp để tán dương nghiệp thiện mà người bệnh đã tu được ở kiếp này, cố gắng an ủi, làm người đó vui vẻ. Lúc lâm chung đừng hỏi han dặn dò, đừng chuyện phiếm linh tinh để tránh khơi gợi tình cảm, lưu luyến thế gian, làm cản trở vãng sinh. Nếu để lại di thư thì nên viết lúc còn khỏe mạnh nhờ người khác giữ hộ. Sau khi qua đời, người nhà không được khóc, khóc có ích gì, cố gắng niệm Phật sẽ giúp ích cho người đã khuất hơn. Áo liệm cứ dùng đồ cũ, áo mới để dành quyên góp cho người khác, xem như tích đức cho người khuất núi. Không dùng quan tài lớn, không làm mộ lớn, những việc lãng phí như thế không có lợi cho người đã khuất. Khi căn dặn chuyện hậu sự, đại sư muốn đệ tử chú ý. 1. Nếu khi tụng kinh mà thấy nước mắt tôi rơi, thì đấy không phải lưu luyến thế gian, nhớ nhung người thân, mà là do một nguồn cảm xúc buồn vui lẫn lộn. 2. Khi hơi thở tắt, thân xác đã lạnh, đưa đi hỏa táng, trên người chỉ mặc một chiếc quần ngắn cũ là đủ. Khi đặt di hải lên bàn thờ, phải đặt 4 bát nhỏ đổ đầy nước dưới chân bàn thờ, đừng để kiến hay côn trùng bò lên. Tại sư đặc biệt căn dặn đệ tử như vậy là vì người chết không cần mặc quần áo nữa. Quần áo có thể để lại cho những người cần dùng đến. Người đời khi chết không chỉ muốn được hậu táng, muốn đem theo vàng bạc châu báu của cõi trần, còn phải chiếm lấy một mảnh đất quý theo phong thủy. Chết rồi còn không buông bỏ được, hỗ chi là khi còn sống. Con người gánh bao nhiêu tham niệm như vậy có thật sự hạnh phúc hay không? Có người cho rằng người chết hồi còn sống chưa được hưởng thụ nên khi chết phải làm tang lễ cho họ thật hoành tráng. Đáng tiếc, cho dù có bao nhiêu đồ ăn ngon áo đẹp, người chết cũng không dùng được. Tất cả chẳng qua cũng chỉ để thỏa mãn mong muốn của người đang sống mà thôi. Hai ngày trước lúc Lâm Trung, Đại sư Hoàng Nhất viết bốn chữ buồn vui lẫn lộn giao cho đệ tử của mình là Thiền sư Diệu Liên. Buồn vui lẫn lộn nghĩa là vừa buồn vừa vui, cũng có nghĩa là không vui không buồn. Sau khi Đại sư Hoàng Nhất viên tịch, ông Hạ Miễn Tôn đã nhận được một bức thư của ngài, viết rằng Gửi cư sĩ Miễn Tôn, con người mục nát này đã về với trời vào ngày 4 tháng 9, nay xin gửi người một bài kệ, nội dung như sau. Quân tử chi giao kỳ đạm như thủy, chấp tượng nhi cầu, chỉ xích thiên lý, vấn dư hà thích, khoách nhi vong ngôn, hoa chi xuân mãn thiên tâm nguyệt viên. Có nghĩa là quan hệ giữa những người quân tử trong sạch như nước, nếu chỉ xét hiện tượng bề ngoài thì còn xa mới tới được chân tướng. Nếu người hỏi tôi sẽ đi về đâu, tôi cũng không biết trả lời thế nào vì con đường phía trước mênh mông vô bờ. Nhưng chỉ cần thấy được hoa xuân đầy cảnh, trăng sáng vàng vặc thì nơi an nhiên ấy là trốn bể của tôi. Đa tình tận cùng hóa vô tình, cách xa hồng trần ba vạn dặm tiên sinh tự xưng thủy tiên vương, đại sư Hoàng Nhất, giấc mộng ban sơ. Sau khi xuất gia đại sư Hoàng Nhất từng nhờ một người bạn đưa người vợ quốc tịch Nhật mà ông quen biết trong thời gian du học ở Tokyo về lại Nhật Bản. Người vợ không thể chấp nhận tìm đến một người bạn cũ của Lý Thúc Đồng ở Thượng Hải là Dương Bạch Dân, nhờ người này lập tức đưa cô đến Hàng Châu gặp ông. Dương Bạch Dân hết cách đành đưa cô đến Hàng Châu thu xếp nơi ăn trốn ở ổn thỏa cho cô rồi một mình đến chùa Hổ Bào để thông báo. Đại sư Hoàng Nhất thấy vợ mình đến rồi cũng không tiện tránh đi, thế là họ gặp nhau trong một nhà hàng bên bờ Tây Hồ Hàng Châu. Lý Thúc Đồng tặng cho vợ một chiếc đồng hồ đeo tay coi như vật kỷ niệm khi ly biệt và an ủi. Em là người có tay nghề, sau khi trở về Nhật Bản hẳn sẽ không thất nghiệp đâu. Sau cuộc gặp đó, vợ ông biết không thể thay đổi được gì nên đã một mình trở về Nhật Bản, từ đó bặt vô âm tín. Trang Tử viết, Hữu Nhân Chi Hình Vô nhân chi tình Ý là chúng ta chỉ cần có hình dáng con người là được Không cần phải có thất tình lục dục của con người Vô tình không phải là không có tình Mà là không có tình cảm thế tục Người vô tình không có gì phải e sợ Nên có thể sống hoàn hảo cả đời Tình là nguồn gốc của đau khổ Cũng là nguồn gốc của hạnh phúc Cho nên thứ đầu tiên mà người xuất gia phải cắt đứt chính là tình Mọi thứ có tình không vấn vương. Ba tình là đem tình cảm dành cho người của mình chuyển hóa thành tình cảm dành cho người trong thiên hạ. Đây là một quá trình khó khăn, bởi vì người trần mắt thịt chúng ta luôn đặt tình yêu bản thân lên hàng đầu. Chưa lo xong cho mình thì khó mà nghĩ đến người khác, thậm chí một số người sau khi được hạnh phúc cũng không màng đến sự sống chết của người trong thiên hạ. Người đời đều nhấn mạnh bản thân sống vì một chữ tình. Nhưng chữ tình này có rất nhiều hàm nghĩa và mỗi người có cách diễn giải khác nhau. Có người chú trọng tình nhỏ, nghĩa là dành tình cảm cho bản thân, cho cha mẹ, cho gia đình. Có người lại nhấn mạnh vào tình lớn, cũng chính là dành tình cảm cho người đời, có trách nhiệm với thiên hạ, vui buồn cùng nỗi buồn vui của thế gian. Vì muốn giúp mọi người mà gạt đi tình riêng. Người thường có thể sống vì tình nhỏ là tốt lắm rồi Chỉ những người có tấm lòng rộng mở và trí tuệ lớn mới có thể sống vì tình lớn, đa tình tột cùng mới vô tình Có người tổng kết vô tình có 10 cảnh giới, chi tiết như sau Một phần vô tình có thể bớt việc Hai phần vô tình có thể bớt lo Ba phần vô tình có thể thanh tịnh Bốn phần vô tình có thể giảm bớt ân oán tình thù 5 phần vô tình có thể thật sự yêu thương người khác 6 phần vô tình người có tình yêu thương lẫn nhau 7 phần vô tình là đa tình 8 phần vô tình là tuyệt tình 9 phần vô tình là si tình 10 phần vô tình có chân tình Theo đuổi cuộc sống không trọn vẹn Bất cứ việc gì cũng mong sẽ thất bại Bởi có thất bại mới thấy hổ thẹn Nếu như vì thành công mà đắc ý thì không hay chút nào Đại sư Hoàng Nhất ảo ảnh 10 năm mân nam Khi tổng kết về hành trình ở mân nam của mình Đại sư Hoàng Nhất từng nói Nhớ lại những việc đã làm ở mân nam trong 10 năm ở đây Tôi thấy thành công thì ít mà điều thiếu sót thì nhiều Tôi thường xem xét lại bản thân và thấy mình đúng là còn khuyết điểm Do đó, gần đây tôi tự đặt cho mình cái tên Nhị nhất lão nhân Đại sư giải thích cho cái tên đó như sau Thế nào gọi là nhị nhất lão nhân? Ở đây muốn nói đến chữ nhất trong câu thơ cổ, nhất sự vô thành nhân tiệm lão. Đời này chưa thành tự được việc gì thì đã thành người già rồi. Và câu tuyệt mệnh lúc lâm chung của Ngô Mai Thôn thời đầu nhà Thanh, nhất tiền bất trị hà tiêu thuyết, chuyện không đáng một đồng thì cần gì phải nói. Những việc tôi làm ở Mân Nam trong suốt thời gian qua tuy không hoàn hảo nhưng tôi cũng không cầu mong nó hoàn hảo. Tại sao lại nói như vậy? Tôi chỉ mong mình thất bại bởi vì thất bại và không hoàn hảo mới làm cho tôi cảm thấy hổ thẹn. Biết mình còn khiếm khuyết, mình tu thiện chưa đủ thì tôi mới cố gắng chuyên tâm, cố gắng sửa đổi hướng thiện. Một người nếu như làm việc hoàn hảo rồi Thì sẽ cảm thấy hài lòng và trở nên tự phụ kiêu ngạo Sinh ra rất nhiều sai lầm Có lẽ không ai cho rằng cuộc sống của mình là hoàn mỹ Thậm chí Đại sư Hoàng Nhất cũng không ngoại lệ Phật nói thế giới của chúng ta là thế giới quay tròn Tất cả sự vật trong thế giới này đều không trọn vẹn Do đó con người phải nhìn vào chỗ không trọn vẹn của mình Chứ đừng mù quáng theo đuổi sự hoàn hảo Nhiều khi chúng ta không cảm thấy hạnh phúc với những thứ mình có, ngược lại vì thế mà mất đi rất nhiều thứ tốt đẹp. Chính vì cuộc đời còn nhiều thiếu sót nên tương lai mới có vô vàn khả năng và bước ngoặt. Đời nhiều chuyện không hoàn hảo là sự thật chúng ta cần đối mặt và thừa nhận, nhưng có thể nhìn từ góc độ khác để xem những điều không trọn vẹn đó là đẹp đẽ, Bởi nếu quá thuận lợi, quá hoàn hảo Thì ta sẽ thấy nhàm chán Và không còn trân trọng nó nữa Có thiếu sót mới thực sự là cuộc sống Nhà thơ người Pháp Yves Bonnefoy nói rất hay Trong cuộc sống không có hoàn hảo Cũng không cần có hoàn hảo Chỉ khi hoa tươi héo tàn Ta mới càng trân trọng sắc hương Khi hoa còn nở rộn Cũng chỉ khi bước trên đường đời Đầy bùn đất Mới lưu lại dấu chân lận đận long đong Tô Đông Pha cũng viết rằng, người có lúc vui buồn hợp tan, trăng có khi tỏ mờ tròn khuyết, từ xưa đã khó vẹn toàn. Trăng đầy lại khuyết, nước đầy sẽ tràn. Sự vật trên thế giới này trái ngược nhau nhưng cũng bù trừ cho nhau. Tính tất yếu của những thiếu sót trong cuộc sống đòi hỏi chúng ta học cách buông bỏ. Cuộc sống hoàn hảo không phải là có mọi thứ, mà là trong sự không vẹn toàn của cuộc sống, ta học được cách trân trọng những thứ ta có, đồng thời bao dung với những thứ không hoàn hảo. Nếu như bạn không thể chấp nhận sự không hoàn mỹ của cuộc sống, bạn cũng không có tư cách nhận được cuộc sống hoàn hảo. Chỉ khi chấp nhận những thứ không hoàn hảo trong cuộc sống, tiếp tục vận động và cảm thấy biết ơn đời, thì mới đạt được cuộc sống hoàn hảo. Chạy theo hạnh phúc của người khác sẽ không bao giờ hạnh phúc Người minh bạch thì không suy bại vì cái riêng tư Người trung thực thì không bị pha trộn với sự giả tạo Người ung dung không bị lẫn lộn bởi nghi hoặc Đại sư Hoàng Nhất tuyển tập cách ngôn Chỉ khi thực sự hiểu bản thân, biết vị trí của mình, biết mình thích làm gì Và cuộc sống của mình vốn như thế nào, con người mới đạt được hạnh phúc chân chính Trước khi xuất ra, Đại sư Hoàng Nhất từng là một người giàu có, sống trong vinh hoa phú quý, nhưng Ngài kiên quyết buông bỏ tất cả để trở thành một nhà sư khổ hạnh. Bởi vì Ngài biết mình muốn có và muốn làm gì nhất. Cho nên dù chúng ta không hiểu được quyết định của Đại sư thì trên thực tế Ngài vẫn hiểu rất rõ và hạnh phúc với lựa chọn của mình. Trên thế giới này, mỗi người đều là độc nhất vô nhị Chúng ta không cần phải dựa vào tiêu chuẩn của người khác để quyết định xem mình nên hay không nên làm gì Hoặc để những đánh giá và áp lực từ bên ngoài xáo trộn cảm xúc làm lung lay ý chí của ta Một người có chủ kiến sẽ biết mình là người thế nào và phải sống ra sao mới thực sự hạnh phúc Một khi hiểu rõ bản thân, không ai hay, bất cứ điều gì có thể ảnh hưởng đến chúng ta Có một hòa thượng sống ở bờ sông phía nam và một người nông dân sống ở bờ sông phía bắc. Mỗi ngày hòa thượng đều thấy người nông dân ra đồng lúc mặt trời mọc và quay về lúc mặt trời lặn. Cuộc sống ấy thật thú vị. Không như mình, ngày nào cũng chỉ gõ chuông hoặc là tụng kinh. Điều này làm ông rất ngưỡng mộ. Còn người nông dân ngày ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, lại khao khát cuộc sống vô ưu vô lo của hòa thượng. Cả hai đều nghĩ rằng nếu có thể hoán đổi vị trí cho nhau thì tốt biết bao Một ngày nọ họ gặp nhau trên cầu và nói về sự ngưỡng mộ của mình với cuộc sống của đối phương Thế là hai người quyết định hoán đổi thân phận Vì vậy người nông dân đã đến chùa để đọc kinh Còn nhà sư đến nhà của người nông dân để làm ruộng Tuy nhiên chỉ vài ngày sau người nông dân phát hiện ra cuộc sống của nhà sư không hay chút nào Công việc gióng chuông và tụng kinh dường như rất nhàn nhã, nhưng cứ phải lặp đi lặp lại những công việc vừa buồn tẻ vừa nhàm chán đó mỗi ngày, khiến anh bắt đầu nhớ cuộc sống trước kia. Mặc dù làm ruộng rất vất vả, nhưng mỗi ngày đều có được thành quả lao động, còn có thể hát hò, trò chuyện với những người nông dân khác. Quan trọng hơn là ở nhà còn có vợ và các con anh, ồn ào nhưng lại vui vẻ vô cùng. Hòa thượng sau khi trở thành nông dân, quay trở lại thế giới phàm tục, cảm thấy còn đau khổ hơn người nông dân. Đối mặt với những rắc rối, vất vả và hoang mang của Trần Thế, ông rất nhớ những ngày làm hòa thượng, dẫu nhàm chán nhưng được tĩnh tâm không có quá nhiều rắc rối. Sau khi gõ chuông, đọc kinh thì ngồi hóng gió, ngắm trăng, cuộc sống cũng có niềm vui tao nhã. Thế là ngày ngày, ông ngồi trên bờ nhìn các sư huynh đệ một cách ngưỡng mộ, lặng lặng lắng nghe tiếng tụng kinh từ phía bên kia. Lúc này họ nhận ra rằng cuộc sống trước đây là phù hợp nhất với mình. Do đó họ đã trở lại thân phận của chính mình và sống một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ. Lúc này, hòa thượng thấy cuộc sống của người nông dân tuy thú vị nhưng ồn ào, nào có giống như mình nhàn nhã tự tại. Người nông dân thấy cuộc sống... Của Hòa Thượng Người nông dân thấy cuộc sống của Hòa Thượng Tuy nhàn nhã nhưng nhàm chán Đâu có vui vẻ, phong phú như cuộc sống của mình Mỗi người đều có cách sống riêng Có thể bạn ghen tị với người khác Nghĩ rằng cuộc sống của họ thú vị hơn của bạn Nhưng dù nó có tốt đẹp, thú vị đến mấy Cũng chưa chắc đã phù hợp với bạn Khi lựa chọn nghề nghiệp, công việc và lối sống Chúng ta luôn tự đặt ra câu hỏi Đâu mới là lựa chọn tốt nhất? Thực chất trên đời này không có cái tốt nhất, chỉ có cái phù hợp nhất với bạn. Và tìm được cái phù hợp nhất chính là tìm được cái tốt nhất. Cuộc sống phù hợp với bạn là hạnh phúc nhất. Một người rất đau khổ hỏi một người đàn ông trí thức. Mười mấy năm qua tôi cứ mãi theo đuổi hạnh phúc, tôi làm việc rất chăm chỉ nhưng tại sao tôi cứ mãi đau khổ thế này? Anh theo đuổi hạnh phúc như thế nào? Người đàn ông trí thức hỏi. Khi còn trẻ, tôi sống ở một thị trấn nhỏ, tôi đã cố gắng biến mình thành người hạnh phúc nhất trong thị trấn. Sau đó tôi chuyển đến một thành phố nhỏ, tôi cố gắng biến mình thành người hạnh phúc nhất ở nơi đó. Sau đó nữa, tôi chuyển tới đô thị lớn và lại cố gắng biến mình thành người hạnh phúc nhất ở thành phố này. Tôi đã theo đuổi hạnh phúc, nhưng hạnh phúc giống như những đám mây nơi chân trời luôn ở rất xa tôi. Người đàn ông trung niên nói với bộ mặt buồn rầu. Anh không theo đuổi hạnh phúc thì làm sao hạnh phúc được, người đàn ông trí thức nói Sao anh có thể nói như vậy, trước nay tôi đều theo đuổi hạnh phúc nhất trên thế gian Người đàn ông trung niên trả lời Thứ anh theo đuổi là hạnh phúc hơn người khác chứ không phải hạnh phúc của bản thân anh, người trí thức nói Trên thế giới này luôn có những người hạnh phúc hơn chúng ta Nếu cứ luôn theo đuổi điều hạnh phúc nhất Chúng ta sẽ bị dày vò bởi phiền não, bất an, nóng nảy, tức giận Và do đó không bao giờ được hạnh phúc Trên thực tế, hạnh phúc là cảm nhận cá nhân Không phải là cái để mang ra so sánh với người khác Bậc thầy triết học Ấn Độ Osho nói Hoa hồng là hoa hồng, hoa sen là hoa sen Chỉ nên xem, đừng so sánh Đúng là chúng ta có thể lấy những mặt xuất sắc và ưu tú của người khác để làm tấm gương nhưng nhất định phải giữ bản sắc của chính mình. Nhà văn Lauren Peter từng bình luận về một số ca sĩ nổi tiếng. Tại sao nhiều ca sĩ nổi tiếng kết thúc cuộc đời mình bằng bi kịch? Lý do là trên sân khấu họ luôn cần những tràng pháo tay của khán giả. Nhưng vì họ chưa bao giờ nghe thấy tiếng vỗ tay của chính mình, thế nên một khi bước vào phòng ngủ, họ sẽ cảm thấy cực kỳ lạnh lẽo và cảm thấy khán giả đã bỏ rơi mình. Chúng ta thường chỉ quan tâm hình tượng của mình trong mắt người khác và luôn suy đoán, cố gắng khiến mình trở nên phù hợp với suy nghĩ của họ. Trên thực tế, một người có thành công hay không không nằm ở việc anh ta tốt hơn người khác bao nhiêu, mà là liệu anh ta có thể hạnh phúc và thỏa mãn về mặt tinh thần hay không. Do đó, một người điềm tĩnh sẽ không bao giờ quan tâm đến cách người khác đánh giá về mình. Được hay mất, thông minh hay ngu ngốc, thành công hay thất bại đều không thể trở thành yếu tố cản trở hạnh phúc của chúng ta. Chiến thắng thì sao? Thất bại thì sao Tôi chỉ làm chính mình Sống những ngày của riêng tôi Hạnh phúc của tôi không liên quan đến bất cứ ai Chỉ liên quan đến trái tim của tôi Khoan dung với một người còn khó hơn là yêu thương người đó Điều này đòi hỏi một sự dũng cảm cực lớn Nhưng chỉ có khoan dung tâm hồn ta mới được giải thoát Nghĩ hoa nở, hoa sẽ nở nghĩ hoa tàn hoa sẽ tàn biết đường buông bỏ sẽ rảnh rang